tại nam đĩnh thành lưu văn tông vài ngày gần đây ba đại gia tộc trong nam đĩnh thành viết thư cầu trợ giúp trong đó nội dung như nhau bọn họ đang bị trương gia uy hiếp mà nghe nói trương gia mời được cao nhân nào đó nên mới hống hách như thế thanh văn trưởng lão vứt bộ râu trắng muốt của mình thuật lại sự việc quan trọng này cho mấy vị trưởng lão khác nghe điều này là uy hiếp trực tiếp đến bọn họ làm sao mà bọn họ không quan tâm cho được đúng chuyện này phải suy xét cho kỹ, điều tra rõ thân phận của tên thần bí kia, sau đó giải quyết hẳn là không muộn. một vị trưởng lão đầu bạc khác nói: ta tán thành ý kiến của ngưu trưởng lão, lần này sẽ phái vài đệ tử đến đó điều tra xem tình hình nơi đó như thế nào. có lẽ trương gia đã muốn độc bá thiên hạ rồi. tông chủ ngồi trên chiếc ghế cao nhất, tay cầm chén trà xoay xoay nhàn nhạt, nhạt nói: hắn không tin trương gia có thế lực chống lại lưu văn tông. Nghe theo tông chủ Quách trưởng lão nói Tại U Minh Sơn Cốc Thời gian dần dần trôi qua Trần Vũ trong lòng sản sinh phiền muộn Ở đây quá là bị bách Cách biệt với thế giới bên ngoài Hai ba ngày còn đỡ Ngày ngày sống ở đây Trần Vũ nghi ngờ Mình sẽ phát điên mất thôi Hạ quyết tâm Trần Vũ chuẩn bị rời đi Liếc xuống sông Trần Vũ dự định trước khi tìm đường về Bắt thêm một số quái ngư bỏ vào trong túi chữ vật Phải biết rằng số cá ngư có giá trị hơi một phạt kim tệ Nhất là con quái ngư xài nửa trưởng Một cái đuôi đã hơn nửa con cá bé. Có thể thấy hiệu quả rõ ràng như thế nào. Nghĩ là làm, Trần Vũ rút bảo đao nhanh nhẹn lặn xuống sông. Nước sông rất là sâu. Bên trong tối đen như mực, giờ tay nhìn không thấy rõ nằm ngón. Trần Vũ sớm đã liệt được kết cục này, cầm mấy viên dạ quang thạch ném xuống. Dạ quang thạch bắt đầu từ từ chìm xuống, tàn phát ra huỳnh quang dịu mắt chiếu giỏi hơn 10 mét vuông xung quanh. Ông lòng sông nổi sóng, một cái bóng đen khổng lồ nhanh chóng bơi ra xa. Chạy đi đâu? Trần Vũ nâng chân khí một đao chém ra, đao khí sáng loáng ngay cả nước sông cũng không thể ngăn được. Rào rào rẽ đôi nhanh chóng đuổi theo bóng đen. Chỉ nghe phồ một tiếng bóng đen đột nhiên dừng lại. Trần Vũ thấy vậy sợ có mưu lại một đường đao khí bổ ra. Quả nhiên bóng đen dãy ruộng một hồi, quậy cho nước sông đục ngầu, mắt thường không thể nhìn thấy rõ. Đương nhiên điều đó không thể làm khó Trần Vũ. Trần Vũ dễ dàng bắt được bóng đen, hai chân đạp mạnh, cả người phóng lên cao. Thân thể phá nước nhô lên, Trần Vũ ném con quái ngư trong tay lên bờ, tiếp tục lặn. Một con, hai con, năm con. Cho đến khi mà trong nước không còn quái ngư, Trần Vũ mới dừng tay lại. Đến lúc về rồi. Còn xích huyết tả thú kia có lẽ đã đến nơi khác sân mồi Trần Vũ có chút lo lắng Yêu thú cấp 3 cường đại thế nào Căn bản không thể tưởng tượng Cho dù hắn đạt đến tục khí cảnh tầng 9 Thì cũng không dám đối kháng Trừ phi tu vi tấn cấp bạo khí cảnh trở lên Men theo đường đến Trần Vũ cẩn thận trở về Phía xa xa có hào quang phóng tới Chính là khe nứt sơn nham Trần Vũ nín thở Tay nắm chặt chuối kiếm nhẹ nhàng đi ra lối ra ngổn ngang bừa bãi, vụn đá dài khắp nơi. Nhìn vách đá bên trên đầy những vết móng cào sâu mấy thước, giống như là một miếng đậu phụ vậy. Trần Vũ cảm thấy may mắn không dám tiếp tục dừng lại, đi theo lộ tuyến cũ. Bài học lần trước đã được Trần Vũ khắc cốt ghi tâm, cho nên ở khu vực nguy hiểm này, Trần Vũ không đi trên mặt đất mà từ cành cây này nhảy sang cành cây khác, trên đường tinh thần phóng thích cực hạn, có một chút độc tính là lập tức thôi hồi trí tức co đầu rụt cổ bắt động ngay. Đến buổi trưa, Trần Vũ cuối cùng đã đến được chỗ đặt túi da Ờ, có người sao? Nét mình sau một thân cây lớn, nhãn thần Trần Vũ sắc bén quan sát phía trước Trên ngọn cây đại thổ, có ba thiếu niên đang đứng Một người trong đó tay cầm một chiếc túi da lớn Chính là tu hoạch mấy ngày trước của Trần Vũ Hắn quan sát kỹ lưỡng liền sực nhớ ra y phục mà bọn này mặc Rất giống với cả đám người cướp tử văn ma bò cạp Hắn liền biết đây chính là đệ tử Lưu văn Tông <cười> Đúng là vận khí chúng ta tốt thật Đi đường mà cũng nhặt được tài liệu yêu thú Bên trong còn có một quả yêu hạnh Cộng vào ít nhất cũng bán được khoảng 2-3 nghìn kim tệ. Đồng niên tuổi lớn hơn một chút chào Phúc nói Cũng không biết tên ngốc nào giấu tài liệu yêu thú Ở trên cây Tưởng không ai phát hiện Đúng là cười chết mắt thôi Tên còn lại lịch nọt nói Vẫn là trương côn người đại hại Mới nhìn là biết trên cây có cái gì Bọn ta thì chẳng biết cái gì cả Trương Côn ngạo nghẽ nói Thế cho nên nói Đi theo ta là phúc khí của các người Sau này đợi đường đệ Trương Hạo Nhiên Tấn thăng thành đệ tử đội môn Chúng ta có thể đi ngang ngoại môn rồi Đúng phải đúng phải, Hai người gật đầu lấy lòng Trần Vũ dò xét đối phương Thấy mình cùng với đám người đó không tranh lệch cho lắm Cũng không thể xem thêm được nữa Trực tiếp đi ra đòi lại túi của mình Này Bỏ tài liệu ưu thú xuống Trương Côn nghe phải quay đầu nhìm À Người là ai? Chương Côn đến tiểu tạp trùng này không biết trời đất là gì Hay là để bọn ta dạy trón một bài học Bắt hắn quỳ xuống dập đầu nhận sai Thiếu niên mặt chữ quốc bên cạnh nhìn mặt nói chuyện Biết là Trần Vũ đắc tội với chương Côn Không sai Đối phó với loại tiểu tử này Ta rất là có kinh nghiệm Có thể khiến chúng phải khóc xin tha thứ Ê, tiểu tạp trùng Tự mình trao lên đây đi Tại cảnh giới mình là tổ khí cảnh giới tầng 9 hơn nữa có đến 3 người, nên thiếu niên căn bản không coi Trần Vũ ra cái gì, mặt đầy vẻ khinh bỉ Trương Côn nghe răng cười nói, ở thì làm nhục hắn một phen, cho anh biết thế nào là trời cao đất dài cũng được. Trần Vũ lúc này lạnh nhạt nói, Mấy người các ngươi nói xong chưa? Bỏ tài liệu yêu thú xuống, mỗi người tự tát mình một cái, nếu không đừng hòng rời khỏi đây. Cái gì? Cái gì? Cái gì nhỉ? Nghe Trần Vũ nói Sắc mặt ba người Trương Côn vột biến Bọn chúng chưa hề từng gặp người càn quấy như vậy Nhưng người càn quấy như thế này thì chưa từng gặp Tên tạp chủng này đúng là muốn chết Trong lúc vấn hộ trùng gan Cả ba người đột nhiên nảy sinh Y muốn giết người giật khẩu Này Người nói lại lần nữa xem Trương Côn không hề che giấu sát cơ trong mắt Điểm nhiên mà nói Bây giờ dập đầu nhận sai thì cũng không kịp nữa rồi Ý lời phán làm gì Tiểu tạp trụng chết đi Thiếu niên mặt chữ quốc tiến lên trước một bước, xòe tay định đánh vào mặt của Trần Vũ. Một chưởng này nếu như là trúng mục tiêu, Trần Vũ dù không chết thì cũng bị hủy dung nhan, thủ đoạn quá là tàn độc. Không biết sống chết. tu vi đối phương mặc dù tương đương với hắn, nhưng Trần Vũ hoàn toàn không để tâm. Tùy ý tiến lên một bước, thân thể ngay lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Tay phải dơ ra, trực tiếp kẹp cổ đối phương dùng lực ấn xuống. ầm um, Ẩm. Um. Mặt đất bị nệ thành một cái hố nông Thiếu niên mặt chữ quốc đã lún sâu nửa thước Sống chết không biết thế nào Tạm trụng, người dám xuất thủ Cho người chết Trương Côn và một thiếu niên khác giật mình Vợ vàng phát động công kích thi triển ra rất nhiều vô kỵ đắc ý Vô cực tán thủ Băng vân trưởng Trần Vũ đối diện với công kích mãnh liệt của hai người Chân hơi độc Lớp đất cứng lập tức bị giẫm nát Nâng khí thế trên người lên vô hạn, Thân hình bắt đầu, hai đấm hình đón bình bình Chuyện gì vậy? Hắn rõ ràng là tụ khí thành tầng 9 cơ mà Tại sao có thể chống đối hai người chúng ta? Hai người Trương Côn như là bị xét đánh Một ngục máu tươi phun ra Hai chân rời đất bay lên tựa như là cưỡi mây vượt gió Người còn lơ lửng giữa không chung Mặt Trương Côn đã ánh lên một tia độc ác Vùng tay phóng ra một đường hắc mang Thì chết đi Xuống định ngục đừng quên ta là Trương Côn đã giết người Hắc mang là một cây tôi độc liễu diệp tiêu, tốc độ cực kỳ nhanh, giống như là vừa mới bắn ra đã đến trước mặt Trần Vũ, tử quang nơi đầu tiêu lập loè. Trong lúc trương côn còn đang cười lạnh đắc ý, sắc mặt đột nhiên đông cứng. Trần Vũ chỉ dùng đúng hai ngón tay để kẹp mạch liễu diệp tiêu không thể nhúc nhích dù chỉ một tấc. Không thể nào, không thể nào, ám khí thủ pháp của thằng ngay cả võ giả ngưng khí cảnh tầng một cũng không thể đỡ được. Tại sao, tại sao tên tiểu tử này lại có thể đỡ được? chân lảo đảo đạp đất trương côn mặt nửa phấn hổ nửa hoang sợ trần vũ cũng chẳng buồn giải thích dùng tay ném liễu diệp tiêu ngược trở lại hy vọng là trên người ngươi có thuốc giải phục một tiếng liễu diệp tiêu cắm sâu vào cánh tay của trương côn độc tố xâm nhập nhanh chóng đồ khốn ta muốn cả nhà ngươi phải chết hết đường đệ của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu độc tố trên liễu diệp tiêu là ngũ bộ xà độc võ giả tụ khí thành chúng phải tất chết có giả ngưng khí cảnh cũng chưa chắc giải được, uy lực thế nào Trương Côn đương nhiên biết. Thế là mình trúng độc, Trương Côn mắt như là đất chết, sợ không kịp giải độc, độc phát công tâm, đâu dám chập trễ, vội hốt đôi từ trong ngực áo ra một bình thuốc dài rút nắp, dốc ngược cả bình hết vào vết thương. Trần Vũ hận nhất kẻ nào sỉ nhục cả nhà hắn, nổi giận, vân tinh bộ thi triển đến cực hạn, hóa thành một làn tàn ảnh lướt đi, phản thế kích sát Trương Côn. Đúng lúc này một tiếng quá lại truyền ra, Vút về. Một đường thân hành đột nhiên xuất hiện, chặn đứng trước người của Trương Côn. Trần Vũ thu thế không được, một quyền đánh ra. Kinh khí cuồng mãnh phóng ra khắp nơi, cây cỏ đổ rạp. Trần Vũ bị đánh lùi tại chỗ cũ, ánh mắt dừng ở chỗ người thanh niên trước mặt của Trương Côn. Người thanh niên này độ tuổi chừng khoảng 18, mặt che kín, trên mặt tràn một nụ cười trào phúng. "Lý Bố." Trương Côn kinh hỉ. Lý Bố là một trong những đệ tử ngoại môn hàng đầu. Tu Vi không thua gì Trương Hạo Nhiên Là ngưng ký cảnh tầng thứ nhất Chỉ có điều một thời gian dài rồi Mà vẫn chưa đột phá cửa ải Trở thành đệ tử nội môn Cho nên trực tiếp bế quan xuất thần Tranh thủ đột phá trước cuối năm Có hắn ở đây, Trần Vũ dù có bản lĩnh thế nào Thì cũng vô dụng, chắc chắn là bị nghiền nát thôi Lý bố Đừng để bảo người bảo vệ ta Bây giờ người giết hắn cho ta đi Trương Côn bị thương khá nặng Nói chuyện mà khoái miệng không ngừng gì máu Nhìn rất là thê thảm Lý bố lạnh nhạt nói Một võ giả tội khí cảnh tầng thứ 9 Mà cũng không đánh được Người làm mất mặt đường đệ của người quá Về phần hắn, yên tâm đi Ta sẽ khiến hắn biết thế nào là mùi vị phải quỷ Trương Hạo Nhiên, đệ đệ của Trương Côn Được xưng là thiên tài Sau này đối phương trở thành đệ tử nội môn Chắc chắn sẽ phải quay lại chăm sóc hắn Nên lý bố cũng không đứng yên mà nhìn Quay người, lý bố đùa giận nói Tiểu tử, cho người một câu hỏi Quý số nhận sai thì ta sẽ tha cho ngươi, nếu không ngươi sẽ biết thế nào là thủ đoạn của Lý Bố. Vậy sao? Ta thì cũng cho ngươi một cơ hội, lập tức rời đi. Lúc này Trần Vũ mới chỉ dùng 8 phần thực lực, hắn vẫn chưa sử dụng năng lực thực sự của mình. Lý Bố nghe như là chuyện gì buồn cười lắm vậy, ha ha cười lớn, giọng nói không dấu nổi sát khí bên trong. Rõ ràng Trần Vũ khiến hắn đọc chân hòa. Xem ra ngươi chưa đến Hoàng Hà thì chưa từ bỏ ý định. Quỳ xuống cho ta đi. Tiếng cười lạnh còn quẩn quanh, Lì bố đã lao đến, và trên đường kiếm quang lóe lên, không khí bị cắt mở, mang theo khí thế gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, chém xuống. Thế phải nhìn thấy huyết thì mới thôi. Trần Vũ vẫn đứng yêm không nhúc nhích, nhìn giống như là bị đao quang sắc vết làm cho ngây người. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lì bố nhê răng cười trong lòng đang nghĩ, nên chém đứt vào một cánh tay trước, Hay là một bên tai Hay là cả hai cùng làm đây Hừm, Vẫn muốn phản kháng sao Lý bố thấy Trần Vũ tay phải đặt lên chuối kiếm Nhãn thần như có như không Quang Một khắc sau Một đường kiếm quang lăng không xuất thế Đâm ra với tốc độ không thể tưởng tượng Rồi lại thu hồi nhập vò Đây chỉ là bạt kiếm thuật Hắn đã luyện đến đại thành Lý bố ngơ ngác đứng đó cúi đầu nhìn Bụng trái không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đường kiếm Cắt xuyên qua cả bụng máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Không thể, không thể nào. hai tháng trước đã đặt đến ngưng trí cảnh tầng thứ nhất. Sao, sao có thể bị giết trong tích tắc được? Lý bố thần sắc dữ dằn, nhưng mà lại mang đến cho người ta một cảm giác ngoài mạnh trong yếu. Trần Vũ thản nhiên nói, hôm nay ta sẽ không giết các người, nhưng nếu như còn đến gây chuyện, sau này sẽ không đơn giản như vậy nữa đâu. Lần đầu hắn đánh bại người khác, Cảm giác của hắn lưng lưng khó tà Nhưng Trần Vũ không muốn dính vào quá nhiều phiền toái nhấc chiếc túi da của mình lên rồi sau đó quay lưng bỏ đi Hắn trở về hang động lúc trước thu lấy những túi chữ vật của mình Sau đó ra ngoài U Minh Trấn Tại U Minh Trấn, Linh Dược Hiên Trần quay kinh ngạc nhìn đống tài liệu yêu thú trên quầy Không phải vì tài liệu có vấn đề Mà là người bán dược liệu quả thực là quá kinh người nếu như là một võ giả ngưng khí cảnh kiếm được chừng ấy tài liệu yêu thú thì không có gì đáng ngạc nhiên. Mấu chốt là đối phương chỉ là tụ khí cảnh tầng thứ 9. Tài liệu chu hồng giáp 900 kim tệ, tài liệu dép Điệt địa 1200 kim tệ, tài liệu xích luyện điều là 1300 kim tệ, tài liệu địa khôi xà 800 kim tệ, tài liệu yêu thú hổ lang 1100 kim tệ, tổng cộng là 5300 kim tệ. Lão trưởng quầy à Toàn bộ đổi thành kim phiếu Ngoài ra cho ta 20 viên tục khí đan nữa Kim phiếu cũng như là kim tệ, Được quy đổi cho dễ mang theo Nơi đâu cũng sử dụng được Rất là tiện lợi Còn yêu hạch của yêu thú rất là tốt Về sau hắn sẽ tìm người luyện đan chế cho hắn Nên trần vũ không muốn bán Ờ Người có yêu hạch của yêu thú không Trần quầy nhìn đánh giá trần vũ mà hỏi Trần vũ nhớ mày Nhìn sang lão trưởng quầy nhàn nhạt, nhạt nói Sao Có vấn đề gì không? Trưởng quầy nói Có thể bán lại yêu hạch đó cho Linh Dược Hiên được không? Trần Vũ lắc lắc đầu nói Ta không thiếu tiền à, Vậy thì dùng một viên nguyên khí đan để đổi thì sao? Không giấu gì ngươi Thiên chủ Linh Dược Hiên chúng ta đang thí nghiệm một loại đan dược mới Cần một lượng lớn yêu hạch của yêu thú Nguyên khí đan hiệu quả tuyệt đối không thua gì tụ khí đan Còn giúp ngươi tiết kiệm không ít tiền mua tụ khí đan nữa Nguyên khí đan sao? Trần Vũ ngây người, loại đan dược này có thể tiết kiệm một tháng khổ công cho võ giả tụ khí cảnh. Mặc dù yêu hoạch của yêu thú hổ lang tốt, nhưng mà nguyên khí đan này không thua kém, uống chi còn tiết kiệm được một ít tiền. Hắn cũng không ngờ nơi đây có bán loại đan dược này. Ờ, được, ta đồng ý đổi. Trần Vũ gật gật đầu. Từ Linh Dược Hiên đi ra, Trần Vũ đến thẳng Tiểu Lâu. Chú gia ơi, đồng ý đi mà. Cho đứa con gái đáng thương của ta một miếng cơm đi Tiếp sau có phải làm trâu lặng ngựa Thì ta cũng cam lòng Bên ngoài tiểu lâu Thì một người phụ nữ trung niên Dắt theo một bé gái nhỏ Quần áo hai người đều rách tà tơi Mặt lấm lem buồn đất Bé gái hình như là đói lắm Dùng miệng mút mút ngón tay Nhìn những người khách qua lại chờ đợi Đáng tiếc chẳng ai đến tới bọn họ chơi họ bận Đến biết cũng chẳng buồn biết Trần Vũ thấy họ đáng thương quá Trong lòng mình có gì đó nao nao khó chịu Muốn giúp họ Hắn lại gần lấy từ trong túi ra 100 kim tệ đưa cho họ Một kim tệ cũng không phải số lượng nhỏ Một kim tệ có thể đổi được 7 ngân tệ Có thể đổi được 1.000 đồng tệ Chi tiêu của một gia đình bình thường Ở Nam Lĩnh Thành khoảng 10 kim tệ Trong một năm thôi Đối với hắn mà nói Căn bản không thiếu tiền nhưng nhiều thì không có Người thường ăn một bữa cơm ít nhất Cũng cần khoảng 10 đồng tệ Cuộc sống có thể nói là tương đối tạm ổn À, cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều nhé." Người phụ nữ trung niên kích độc đến nỗi không nói lên lời, mang theo con gái tội nghiệp đến U Minh trấn đã mấy ngày nay. Người cho bà tiền trên cơ bản đều là bình dân hoặc là mấy lão ăn mày, nhưng gia đình phú quý cho một đồng cũng tiếc. Trần Vũ phẩy phẩy tay ra ý không cần cảm ơn, sau đó nhấc chân đi vào trong tiểu lâu. Bé gái bên cạnh người phụ nữ trung niên ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Trần Vũ, ánh mắt bao hàm rất nhiều ý tứ không thể nào đọc hết được. Tại tầng 2 Ngồi vào vị trí gần cửa sổ Trần Vũ vẫn còn nghĩ đến chuyện lúc nãy Ai... So với võ già và người phú quý Cuộc sống của bình dân và người nhỏ quá là khổ Bản thân mình chỉ cần giết một con yêu thú Là có mấy trăm hoặc là mấy ngàn kim tệ Còn họ thì phải phấn đấu kiếm ngày ba bữa Số người chết đói không biết bao nhiêu Không lẽ trên đời này Có vận mệnh thật hay sao nhỉ Cho đến lúc này Trần Vũ mới cảm thấy Mình đã dung nhập vào thế giới này Cảm nhận thế giới bị hoan ly hợp, chúng sinh khó khăn Trước đây hắn ở trong gia tộc không cần phải lo cái ăn cái mặc Nhưng mà hôm nay nhìn thấy những thảm cảnh như thế này Hắn thấy mình còn may mắn chán Không được Võ mạch đại lục, người khổ có hàng ngàn hàng vạt Mốn quản cũng không được Mình chỉ có thể đảm bảo gặp ai thì giúp người ấy thôi Xem như không làm trái với lương tâm của mình Ăn xong cơm rời khỏi tiểu lâu Hai mẹ con nhà kia đang không còn ở đó nữa Có thể đang đi mua màn thầu ở một cửa tiệm nào đó Trần Vũ thở dài đi tìm một khách sạn ở lại Lúc tìm được khách sạn có chỗ trống Trời đã về khuya Mặt trăng sáng vằng vặc từ từ nhô lên Trần Vũ đầu tiên đi tắm Tẩy hết phong trần trên người Sau đó khoanh chân ngồi trên giường Chuẩn bị điện hóa nguyên khí đan mới có được Biến nó thành chân khí bản thân. Nguyên khí đan có màu vàng nhạt Bề mặt có hoa văn tinh tế Hơi trong suốt Nhìn rất là bắt mắt Hắn nhì một hồi lâu Và cuối cùng quyết định nuốt xuống ực ực, Nuốt nguyên khí đan vào trong bụng Trần Vũ bá nguyên thủ nhất Từ từ vận chuyển nạp khí quyết âm âm, Thế giới bên trong cơ thể dường như truyền đến một tiếng nổ mạch Nguyên khí đan hóa thành nguyên khí thần thúy Truyền vào tứ chi bách mạch Cùng với chân khí dung hòa làm bột Một canh giờ đã trôi qua Trần Vũ mở to hai mắt Tinh mang sắc hén lé lên rồi biến mất đã cảm nhận được mình sắp chạm tới ngưỡng khí cảnh rồi. Có lẽ nguyên khí đàn cũng có nhiều công hiệu như mình tưởng. Trần Vũ nghỉ ngơi, đến sáng hôm sau liền rời khỏi khách sạn, vào lại U Minh Sơn Cốc săn bắt yêu thú tiếp. Hôm sau hắn đi vào sơn mạch, nhưng không may lại gặp một đám cướp, và đám người này có khoảng 10 người, thực lực hẳn là cao hơn hắn rất là nhiều, thấp nhất cũng là ngưng khí cảnh tầng 1. "Giờ giờ, ngươi còn không mau mang hết tiền tài đem ra?" Sau đó một kiếm tự sát đi Một tên đại hắn mặt có vết dẹo Do đao kiếm gây ra Ánh mắt lạnh lẽo cười lớn mà nói Các người đừng có mơ Một lấy đồ của ta không dễ như vậy đâu Trần Vũ ánh mắt không một chút sợ hãi Lạnh lùng nhìn đám người phía trước mà nói Dương đại ca Tên này cứng đầu lắm Để ta giải quyết hắn Một tên trung niên người khô gầy Mặt ưng lên tiếng giọng âm u và nói Chuyện giết người cấp của, của bọn này Đã làm không biết bao nhiêu lần rồi Nên cũng chẳng còn gì lạ lắm nữa. Mà ngược lại làm rất là thuận tay. Hôm nay bọn hắn tình cờ gặp một tên lạc đàn nên muốn giết rồi cướp. Được. Ngươi lên giải quyết hắn nhanh chóng. Chúng ta đi lên phía trước đợi ngồi. Nhị đoàn trưởng Dương Kỳ đớn tiếng nói. Sau đó dẫn những người khác rời đi. Được thôi. Tên trung niên gầy còm lên tiếng cười lạnh. Trần Vũ thấy tình cảnh phía trước âm thần vui mừng. Ngưng ký cảnh tầng 2 hắn không đánh lại nhưng tầng một thì chết chắc dưới tay hắn rồi. Hắn đợi mấy tên kia đi khuất, Trần Hũ giả vờ sợ hãi lùi về sau vài bước, phòng hờ có người còn ở lại quan sát. Tên trung niên kia thấy mặt Trần Vũ hoàng sợ liền cười lớn nói, sao tạp trụng, người sợ rồi sao, còn không mau quỳ xuống dập đầu, lấy hết tiền tài ra rồi tự sát đi. Quan sát kỹ lưỡng một chút, hắn thấy đã không còn người nào ở lại, ánh mắt hắn hiện lên vẻ âm mưu, nhìn vào tên trung niên trước mặt. Không biết sống chết Tên trung niên hừ lạnh một tiếng Tay cầm đại đao nhanh như thiểm điện Đứt tới chém tới đầu của trần vũ Trần vũ vẫn cười lạnh Ánh mắt âm u nhìn đối phương Tay nắm can kiếm Và ngay lúc hai người gần đụng nhau Hắn dùng tinh vân bộ né sang một bên Sau đó bạt kiếm thuật đánh ra Một mang kiếm sáng bóng đánh ra Cắt ngang cổ của trung niên đó Nụ cười trên mặt hắn hoàn toàn mất hẳn Mắt trợn trắng nhìn về phía trần vũ Không cảm thầm. Thanh Long binh đoàn sao? Các người hãy đợi đó Rồi sẽ có một ngày ta sẽ tiêu diệt hết các người Trần Vũ ánh mắt âm u nhìn về phía trước Sau đó ngồi xuống lục xót lấy chiến lợi phẩm Sau đó rời đi Tại sao lâu như vậy rồi Nam Thương vẫn chưa quay lại nhỉ? Chỉ là một tên nhãi tụ khí cảnh tầng 9 thôi mà Dương Kỳ cảm thấy kỳ lạ nói Hai người các ngươi chạy lại chỗ cũ Xem tình hình thế nào đi Dương Kỳ lớn tiếng ra lệnh cho người đi quan sát lập tức trong đoàn người tách ra hai người đi đến nơi trước đó để xem xét. chưa đầy một khắc sau hai người đi quan sát trở về sắc mặt trở nên âm trầm. nhị đoàn trưởng, làm thương đã chết, hơn nữa chết rất là thảm. cái gì? được lắm được lắm, dám giết người của thanh long dòng binh đoàn chúng ta, lần sau gặp tiểu tử đó giết chết không tha. dương kỳ trầm giọng nói. nửa ngày sau trần vũ đi tới một chỗ sân mạch. Người vừa mới đi tới gần Đến từ trong sân mạch truyền đến từng đợt lang khiếu Tới chỗ này rồi Ta biết nên đi như thế nào rồi Bất quá trước tiên chuẩn bị chút thịt sói Nếm thử rồi hãy nói Trần Vũ nhìn sân cốc trước mắt lầm bẩm nói Sau đó cất bước hướng vào bên trong sân cốc đi vào Trần Vũ vừa mới đi vào trong đó Trong cỏ dại điển toát ra Vài đôi hàn mang âm sâu Trần Vũ lập tức cảnh giác Bất quá hắn cũng không đóng này Mà là tiếp tục đi về phía trước Dù đi không bao xa điền thấy mặt đất có một ít quần áo, phế phẩm cùng với tàn chi của con người Xem ra là có người bị yêu thú tập kích rồi Chuyện như vậy ở trong sân mạch thường xuyên phát sinh Không phải là người rất yêu thú thì chính là yêu thú ăn thịt người Đây chính là pháp tắc sinh tồn trong rừng. Đang ở lúc Trần Vũ đi vào sâu, tụ tập ở phía sau hắn đã có hơn 10 đạo hàn mang rồi Nào Một đạo tiếng lang chiếu vang lên một con sói dẫn đầu từ một bên hướng trần vũ đánh tới, trần vũ chợt hiện lên một đạo cười này, kiếm vừa ra sau đó điểm trao vào vò, lam quang hiện ra con sói kia lập tức bị chém thành hai nửa. Sau đó ở phía sau trần vũ liên tiếp tràn vào mười mấy con nhất cấp trung dài trên đang, mỗi một con đều dài gần khoảng hai thước, đều là thị huyết hung mang hiện ra, răng nanh âm u, từng bước từng bước tiến về phía trần vũ. Không thể bởi vì vừa mới rồi nhìn thấy đồng bạc bị giết mà luống cuống. Nếu như võ giả tụ khí cảnh bình thường gặp phải nhiều thiên năng như vậy, quả thật khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà bọn chúng tìm tới chính là Trần Vũ. Hắn ở trong sân mạch lâu như vậy, chính vì vậy kinh nghiệm thập phần phong phú. Nhất cấp yêu thú gặp hắn như là chỉ có phần bị giết thôi. Trần Vũ một tay cầm kiếm, liếm một chút đầu lưỡi và nói Vừa đúng lúc để cho ta luyện thầy một chút. Tiếp theo, Trần Vũ không đợi Thiên Lang đánh tới, tự mình liền huy vũ trưởng kiếm hướng Thiên Lang giết tới. Thiên Lang cũng là bị kích lên hung tính rồi. Vài đầu Thiên Lang phía trước nhất thời mở lớn miệng hướng Trần Vũ táp tới. Tới tốt lắm." Trần Vũ hét lớn một tiếng, thanh kiếm trong tay run lên, đánh ra vô số kiếm quang chói mắt lóe sáng. "Phốc, phốc, phốc." Nhất thời vài đầu Thiên Lang đi lên liền bị một kiếm mất mạng. Lại có vài đầu thiên lang không sợ sinh tử hướng Trần Vũ đánh tới. Lợi chào lóe ra khí tức âm sâu. Chỉ cần bị chào đến thì sẽ mất đi một phần khối thịt lớn, thậm chí vứt bỏ tính mạng ngay. Trần Vũ chiến ý dâng cao, bố lên trường kiếm, kích khởi từng tầng bụi đất, hướng về chút ít thiên lang kia mà đi tới. Mỗi một con thiên lang đều chưa chặn được vào y phục của Trần Vũ, liền bị kiếm quang chém đứt đầu hoặc là đâm xuyên qua thân thể. Trước sau không tới một khắc đồng hồ, Trên mặt đất liền nhiều hơn mười mấy đầu thi thể thiên năng Vết máu loang lổ Và chỉ có Trần Vũ không giữa một hạt bồi Tay áo bồng bềnh Nhất cấp trung giai thiên năng Toàn thân giá trị không lớn Nhưng mà đối với mạo hiểm giả bình thường mà nói Coi như là có một chút tiểu tài phú Hơn nữa nhiều thiên năng như vậy Cộng dồn lại, thu vào cũng không nhỏ Dù vậy Trần Vũ đối với cái này Cũng chẳng có chút nào hứng thú Tí túi chữ vật lớn Nhưng mà không phải là vô hạn Nên hắn muốn lưu lại để chữa những vật phẩm có giá trị Trần Vũ sau khi thu thập xong tất cả yêu hạch Lại khiêng một con thiên lang Tìm một chỗ dễ thủ khó công Nổi lửa lên chuẩn bị đống thịt sói để ăn Sau khi ăn thịt sói Trần Vũ có chút bất mãn nói hey, Thịt của nhất cấp trung gia yêu thú Tinh hoa linh khí thật là ít Đã ăn vài cân rồi Lại chỉ hấp thu được vài tia tinh hoa linh khí Thật là không thú vị thế nào Sau khi đi vào trong sân mạch trần vũ một mực ăn yêu thú. Thông qua khoảng thời gian này rất hiểu rõ, ăn thịt thiêu thú có cấp bậc càng thấp thì chân khí hấp thu càng ít, ăn thịt yêu thú cấp bậc càng cao thì chân khí hấp thu càng nhiều. Sau khi nghỉ ngơi một chốc lát, trần vũ tiếp tục lên đường. Trên đường đi lại gặp một vài con thiên ngang, dĩ nhiên toàn bộ đều bị chết ở dưới kiếm của hắn. Trong đó hắn gặp được bốn con nhị cấp cao dài thiên ngang, đành co giò chạy thục mạng. Trước khi mà vào đêm. Trần Vũ đã đến gần một nội viên sân mạch, chỉ cần đi thêm một ngàn mét nữa thôi thì sẽ lọt vào trong nội viên. Sau khi Trần Vũ ăn thịt của Thiên Lang, đi tới một gốc cây mười mấy người ôm mới hết ở trên cây để mà nghỉ ngơi. Đây cũng là vì phòng ngừa lúc nghỉ ngơi bị yêu thú tập kích, nên ở trên tảng cây so sánh với mặt đất thì an toàn hơn một chút. Trần Vũ ngồi ở trên cành cây lớn nhất, vừa mấy đột phá tụ khí tầng 9 không lâu, hắn phải nhanh một chút đem tu vi củng cố mới được ngao nửa đêm trần vũ bị từng đợt kêu của thiên lang làm tức tỉnh không tài nào ngủ được không phải chứ những con sói này ăn phân dược rồi sao nửa đêm cũng kêu không ngừng như vậy có để cho người ta ngủ hay không nữa đây trần vũ tâm thần bi nhiễu cũng không thể an tâm đả tòa không khỏi mở mắt mắng vài câu không có việc gì làm trần vũ lại móc ra thì sói bắt đầu ăn hắn thản nhiên vừa ăn vừa ngắm trăng trên trời vừa mới ăn được vài miếng Trần Vũ nhìn dưới tàng cây không khỏi mở to hay mắt Thiếu điều muốn rơi con mắt ra ngoài Sắc mặt trở nên kinh hãi Ta, ta dựa vào Đây, đây, nhiều thiên lang như vậy Đây là cái chuyện gì vậy Trần Vũ nằm ở trên cành cây Của đại thụ chọc trời Nhìn phía dưới tàng cây có hơn khoảng 800 đầu thiên lang Đang mạnh yếu đủ thứ Làm thần sắc quán phải thay đổi vài lần Nhiều thiên lang như vậy chỉ sợ Võ giả bạo khí cảnh nhìn thấy cũng phải chuồn mà thôi Không lẽ, không lẽ bọn chúng vì hồi sáng ta giết nhiều tộc sói của chúng nên tối nay tìm đến đây ta tính nợ chứ? Không được, phải nghĩ cách chạy mới được. Trần Vũ trong lòng phiền muộn, nghĩ tới lúc sáng giết khá nhiều thiên lang, chỉ sợ lần này chúng đánh hơi được tới đây trả thù, nghĩ tới đây không khỏi dùng mình bấy cái. Trần Vũ đã khởi lên toàn bộ tinh thần, đang chuẩn bị từ đại thủ tháo chạy, nhảy sang những cành cây khác từ từ rời đi. Bỗng nhiên hơn tám trăm cái đầu nhất cấp cao dài thiên lang tách ra một đường, từ dỡ lối đi chậm rãi đi ra tám con thiên lang trưởng thành, thân dài gần bốn thước. Tám con thiên lang này thần tình cao ngạo, hung nha lộ ra, cao lớn uy mãnh, một cỗ khí thế bề trên để cho hơn tám trăm con nhất cấp cao dài thiên lang phổ phục trên mặt đất, giống như là hạ nhân cung kính khi mà nhìn thấy tướng quân vậy. Tám con thiên lang này cự nhiên đều có thực lực không thấp, thấp nhất cũng là tam cấp sơ dài. Thực lực có thể so với võ giả bạo khí cảnh sơ kỳ của nhân loại. Đội hình này vô luận để vào chỗ nào cũng đều là tương đối đáng sợ. Mạo hiểm đoàn bình thường gặp phải cũng chỉ đành bị phanh thay mà thôi. Tám con thiên lang xếp thành một hàng, lại ngẩn đầu nhìn lên trời giống lớn. ngào. Tiếng giống liên miên, cao giọng khiến cho phi cầm tẩu thú cấp thấp ở phụ cận sợ hãi chảy tán loạn không ngừng. Ngay cả một chút tiểu rong binh đoàn cùng mạo hiểm giả đều sợ hãi. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Nhiều thanh âm lang giống như vậy. Tối nay trăng tròn, chả lẽ lang nhân hóa hình hay sao? Đoán bỏ cái gì thế? Đây nhất định là bách lang triều bái, lang vương đản sinh. Bách lang triều bái, lang vương đản sinh sao? Cái này, người như thế nào khẳng định chứ? Ta thì đã từng ở trên một bản đồ tịch xem qua. Trước kia từng có người gặp phải tình huống này, và theo ghi lại giữa chúng lang quẩn, một khi mà có một con sói đứng đầu thành cấp cao lang thú, lại chiến thắng nhiều con sói khác, nên được tôn sùng là lang vương. Mà tình huống như thế sẽ triệu tập tất cả lang tộc tới đây để chứng kiến lang vương thượng vệ. Nghe nói, trước kia người đó liền gặp phải hơn vạn con sói tụ tập chứng kiến lang vương đản sinh. Đây liền xưng là vạn lang triều bái, lang vương đản sinh. Nhưng bất quá ngoài sân mạch, Sẽ không có nhiều sói như vậy đâu. Nhiều nhất hai ba nghìn con, hơn nữa cấp bậc không cao. Tin tưởng đẳng cấp con lang vương này cũng sẽ không quá cao đâu. Chỉ ra là như vậy. Vậy chúng ta có muốn hay không đi xem qua một chút? Hả? Người có muốn chết thế đi đi, cái đồ ngu ngốc. Sau khi bát đại lang đầu đến, dựa lối đi lại chậm rãi đi ra một con thiên lang có màu sắc không đồng dạng với những con thiên lang khác. Con thiên lang này đồng dạng dài bốn thước, uy mãnh cường tráng, thần phong tuần lãng Nó có một thân lông sói màu bạch kim không đồng dạng với cả thiên lang khác Càng lộ ra vẻ như là vua của loài sói Lộ ra đại thế hoàng giả khi phách Răng nanh bén nhọn kia, hai mắt âm sâu kia Không một cái gì là không lộ ra được vẻ hung hãn của cường đại của nó bạch xác thiên lang đi vào trung ương nhất Nhìn lang quần bốn phía phổ phục trên mặt đất Đầu rơi lên cao cao, lộ ra kỳ thế, khai bể nghẽ thiên hạ, ngạo Thị lang quẩn. Chỉ có tám con thiên lang kia mắt lộ ra hung quang bất phẫn, chân trước cũng không ngừng cao lên mặt đất, một bộ chiến ý mười phần. bạch sắc thiên lang nhìn lướt qua tám con thiên lang kia, trong mắt lộ ra khinh tường nồng đập, tiếp đó lại ngẩng đầu lên trời và lại là một tiếng trường khiếu, có nghĩa là giống lớn. ngào Lang thanh sôi sục trời đất dung chuyển, khí thế lại không kém gì thanh âm của tám con lang cùng khiếu. Tiếng khiếu nhanh vừa mới dừng lại, hai con tam cấp thiên lang nhanh chóng chụp một cái đi ra ngoài, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt liền đến trước mặt bạch sắc thiên lang. Hai cái chân từ phương hướng bất đồng hung hăng hướng về bạch sắc thiên lang chuộc tới. Bạch sắc thiên lang run rẩy bạch mau toàn thân, một đoàn bạch hoàng sắc quang mang phát tán mà ra, nó cũng bắt đầu động. Tốc độ so với hai con thiên lang kia càng nhanh hơn Chỉ thấy nó trước tiên hướng tới con thiên lang bên trái nhanh đón Một trào trước xẹt qua một đạo bạch sắc quang mang Cùng với chân trước của con thiên lang kia cưng rắn đụng vào nhau Ngào! Con thiên lang bên trái kêu thảm một tiếng Thân sói gần năm thước bị hung hăng đập bay ra Đánh thẳng lên chân cây đại thụ với dừng lại Một ngụm lang huyết liền phun ra Bất quá nó vẫn có thể bỏ dậy được Con thiên lang bên phải nhân cơ hội Chụp vào chỗ cổ của bạch sắc thiên lang Chỉ cần bị móng vuốt sắc bén kia bắt chúng Chỉ sợ bạch sắc thiên lang kia Cũng không tốt được Xong con bạch sắc thiên lang này Không phải thiên lang bình thường Phản ứng của nó cực kỳ nhanh Thân thể nhảy về một cái Một ngụm cắn lấy bụng con thiên lang này Con thiên lang kia nhịn đau Một chảo trộm tới Chỉ là đả pháp lưỡng bại câu thương Nhưng một trào của nó Không những tạo thành bao nhiêu thương tổn Với cả con bạch sắc thiên lang nên bị bạch sắc thiên lang cắn một cái, một khối thịt sói ngạnh sinh sinh bị cắn nuốt, vết thương chảy máu đầm đìa lộ ra vẻ cực kỳ đáng sợ dữ tợn. Con thiên lang kia đau đớn liên tiếp đùi về phía sau, nhưng mà bạch sắc thiên lang lại không chịu bỏ qua, trong nháy mắt nhào tới một trào đem con thiên lang kia đánh bay, mà con thiên lang mới bỏ dậy kia không khỏi khiếp đảm, lại không dám đi lên, ngược lại liên tiếp đùi về phía sau. Bạch sắc thiên lang đối với cây này vẫn không hài lòng một lần nữa truy kích mà lên, dùng lang đầu hung hăng đụng vào con thiên lang tiếp đảm kia. Con thiên lang kia giống như là một viên đạn pháo lại bay ra ngoài. Lúc này bạch sắc thiên lang mới hài lòng ngửa mặt lên trời trường thiếu. Hơn 800 đầu lang quần ở phụ cận nhìn bạch sắc thiên lang lộ ra vẻ ký sợ thật là sâu. Và đúng lúc này lại có ba con tam cấp thiên lang hướng bạch sắc thiên lang đánh tới. Ba con tam cấp thiên lang này rõ ràng nếu so tài với hai con vừa rồi thì phải mạnh hơn một chút. Phương tiện tốc độ cũng nhanh hơn rất là nhiều, thực lực đoán chừng đã là tam cấp cao dài rồi. Chỉ cần thời gian đầy đủ đột phá trở thành tứ cấp yêu thú không phải vấn đề. Bạch sát thiên lang chiến ý dương trào, bạch mau toàn thân từng cái dương lên, răng nanh hoàn toàn lộ ra nhanh đón ba con thiên lang kia mà tới. Bốn con sói lăn lộn ở trong đại chiến. Đáng tiếc ba con thiên lang cùng bạch sắc thiên lang tranh lệch quá lớn. Đối với bạch sắc thiên lang không có tạo thành bao nhiêu thư tổn, đã bị bạch sắc thiên lang cắn cho toàn thân thương tích, không dám tái chiến nữa. Ba con tam cấp trung giai thiên lang khác rốt cuộc cũng gia nhập phòng chiến. Ba con tam cấp thiên lang này thực lực so với mấy con thiên lang trước, cường hãn hơn rất là nhiều, cùng vây công, khiến cho bạch sắc thiên lang nhiều lần bị cắn làm tổn thương, hoặc trạo, hoặc là bị tổn thương. Bạch sắc thiên lang bị một con thiên lang trong đó Trả một khối thịt lớn Nó còn lấy một ngụm Kéo một khối thịt lớn của đối phương Hai con trung dài thiên lang khác Nhân cơ hội mà lên Tạo thành tiểu vòng vây cùng nhau tê chiến ngào! Bạch sắc thiên lang vương già Chỉ uy bị khiêu khích Sau khi đem một con trong đó đánh lùi lại Lùi về phía sau mấy bước Trường khiếu một tiếng Bỗng nhiên ở trên người nó xuất hiện biến hóa kinh người Già lồng giữa đầu sói ghiêu chậm rãi tách ra Dần dần lộ ra một con mắt thứ ba Con mắt sói này so sánh với hai con mắt khác Càng lộ ra vẻ âm sâu đáng sợ Cả con bạch sắc thiên lang lộ ra vẻ mặt cực kỳ quỷ Trong lúc nhất thời ba con trung cấp thiên lang đều lộ ra khiếp đảm chỉ Trong lúc nhất thời ba con trung cấp thiên lang đều lộ ra vẻ khiếp đảm chỉ Năm con thiên lang mới vừa rồi cùng toàn lực Nhất cấp thiên lang liền toàn bộ phủ phục trên mặt đất Không hề nhúc nhích Chỉ là ngẩn đầu nhìn con bạch sắc thiên lang kia thôi Cái gì thế này Ta dựa vào đây Đây là chuyện gì xảy ra thế này Lại là tam nhãn thiên lang cực kỳ hiếm thấy À không Hẳn là biến dị tam nhãn thiên lang Trong cổ điển có lúc đã từng đọc rồi Trần Vũ ở trên cây đồng dạng phát hiện biến hóa của bạch sắc thiên lang Không khỏi ở trong lòng thán một tiếng Trần Vũ ngày trước đã xem rất nhiều kiến thức về đại độc này Về phương diện yêu thú lại càng nhiều hơn Nhìn một cái để biết con thiên lang ở trước mặt này Cùng với những con khác bất đầu Chỉ có thể có được con thiên lang này Làm thú cưỡi liền sảng khoái rồi à, Đáng tiếc quá Nội tâm Trần Vũ tức khắc sinh ra khát vọng cường đại Chỉ hy vọng bắt được con biến dị tam nhãn thiên lang này Chỉ là hắn không biết chính mình thực lực có hạt Nhưng hiện tại thì không được Chỉ sợ con chưa hằng phục được nó Đã bị nó phân thay rồi Một con trung dai thiên lang trong đó giống lên một tiếng Ba con thiên lang lần nữa cùng liên thổ Đột nhiên con mắt thứ ba của bạch sát thiên lang lóe ra một đạo quang mang trói mắt Đánh thẳng vào ba con thiên lang kia Ba con thiên lang vừa tiếp xúc với quân đoàn Toàn thể cự nhiên dừng lại Đôi mắt hung ác kia cũng trở nên ra tan rã Một thân khí thế cùng với ý chí chiến đấu phản phất ở trong nháy mắt liền biến mất Bạch sát thiên lang bắt lấy cơ hội này nhào tới ba con trung cấp thiên lang kia cắn xé ngay sau đó chỉ nghe được tiếng tê hống của ba con thiên lang kia trong thanh âm tợt hồi truyền đến tin tức cầu xin tha thứ sau một hồi bạch sắc thiên lang ngừng công kích con mắt thứ ba lần nữa khép lại tựa như cho tới bây giờ đều chưa xuất hiện qua bạch sắc thiên lang trường khiếu một tiếng tiếp theo tất cả thiên lang đều đồng thời trường khiếu lên tất cả thiên lang đều phổ phục trên mặt đất thấp giọng trường minh vẻ mặt rất là hưng phấn chúc mừng Vạn lang triều bái Lang vương đản sinh Sau khi bạch sắc thiên lang vương Thu con mắt thứ ba về Dần dần yếu bớt ngã trên mặt đất Tợ hồ một tích mới vừa rồi kia Đã rút đi được tất cả lực lượng của nó Tám con tam cấp thiên lang kia Cũng đem thân thể bị thương lên Đi tới trước người của bạch sắc thiên lang Hướng về miệng vết thương của nó Không ngừng liếm Bạch sắc thiên lang vương thấp giọng kêu lên một tiếng Đáp lại cái gì đó Sau một lát Bạch sắc thiên lang vương chậm rãi đứng lên hống một tiếng Hơn 800 con nhất sai cao cấp thiên lang từ từ tối lui Nhất thời chỉ còn lại 8 con tam cấp thiên lang cùng với con bạch sắc thiên lang vương kia thôi 9 con thiên lang tợ hồ đang giao lưu cái gì đó Cũng đang không gầm gừ nhẹ Có một lúc lâu thì 8 con thiên lang kia cũng vô cùng không muốn rời đi khỏi con bạch sắc thiên lang vương Trời cũng giúp ta Trần Vũ ở trên cây thấy tình huống này không khỏi thở nhẹ Khi tất cả thiên lang đều rời đi, bạch sắc thiên lang vương hứng ở chỗ sâu chậm rãi đi tới, bóng sói kéo dài lộ ra về cực kỳ cô tịch. Trở thành người đứng đầu chúng lang, mặc dù có thể hiệu triệu lang quần, nhưng mà lại không thể cùng với những con sói khác kết lại thành quần trung ở một chỗ. Thân phận của nó không giống lúc trước, trừ lang phi của nó ra, bình thời cũng không có con sói nào làm bạn. Bản thân sói thì là một loại cực kỳ yêu thú cao ngạo. Đây chủ ý là một con đường thành vương cô tịch Bạch sắc thiên lang trải qua luân phiên đại chiến Đã hao hết thể năng Và ngay cả năng lực nhìn rõ cũng kém đi rất nhiều Căn bản không biết ở trên cây đại thụ phía sau lại có một thân ảnh Đại thủ một gốc tiếp một gốc Trần Vũ liên tục nhảy Một mực đuổi theo bạch sắc thiên lang vương Đi tới trước một hang động của nó Mắt thấy bạch sắc thiên lang vương muốn vào trong đó Trần Vũ giống như là đại bàng dương cánh hướng tới bạch sắc thiên lang nhanh chóng đuổi theo lúc này bạch sắc thiên lang vương đã có cảnh giác lập tức quay đầu lại lộ ra răng nanh hung ác cảnh giác tam cấp yêu thú rất là mạnh nên trần vũ không dám sơ suất vừa lên tới chính là sử dụng kiếm chiêu ngưng tụ tất cả chân khí của hắn kiếm mang khổng lồ hướng bạch sắc thiên lang vương để chém tới bạch sắc thiên lang tránh không kịp thân thể khổng lồ bị chém một kiếm thân thể lùi về phía sau mấy bước lộ ra vết kiếm chảy máu đầm đìa trên cả xương. Tam cấp yêu thú rất là mày nên trần vũ không dám sở xuất. vừa lên tới chỉ là sử dụng kiếm chiêu, ngưng tụ tất cả chân khí của hắn, kiếm mang khổng lồ hướng bạch sắc thiên lang vương chém tới. bạch sắc thiên lang tránh công kịp, thân thể khổng lồ bị chém một kiếm. thân thể lù về sau mấy bước, lọ ra vết kiếm chảy máu đầm đìa thấy cả xương. trần vũ cầm kiếm chỉ vào bạch sắc thiên lang lạnh lùng nói: thần phục ta hoặc chết Đối mặt với nhân loại đột nhiên xuất hiện Thân là bạch sắc thiên lang vương của thiên lang Không có lộ ra phải khiếp đảm Ngược lại lại mở ra cái miệng máu lớn như là khay Lộ ra đôi răng nanh dữ tợn sắc bén Phi thẳng đến Trần Vũ bổ tới Sau khi bạch sắc thiên lang đại chiến tám con tam cấp thiên lang Thân thể có thể nói thời điểm này là suy yếu nhất Tốc độ rõ ràng so với mới vừa rồi giảm xuống rất là nhiều Trần Vũ cười nói Xem ra không để cho ngươi chút giáo huấn, Ngươi lại không biết nên lựa chọn thế nào rồi Trần Vũ từ khi nhìn ra con bạch sắc thiên lang này Chính là tam nhãn thiên lang biến dị Tương lai có thể trở thành đến lang vương đẳng cấp đáng sợ Đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái đại trợ lực Nội tâm của hắn từ trước đến giờ Chưa từng có khát vọng đánh bại con bạch sắc thiên lang vương này Để đàn tọa kỵ như bây giờ Hôm nay con bạch sắc thiên lang vương này Hắn chỉ có thực lực mới vào tam cấp cao giai Còn chưa đạt tới thời điểm tứ cấp linh trí sơ khai Nhưng mà Trần Vũ tin tưởng nó đã có được linh trí Chỉ cần thể hiện ra thực lực càng cường đại hơn đánh ngã nó Tuyệt đối có thể thu phục được Hoặc chỉ cần xuất ra đầy đủ chân thành Thì cũng có thể đạt được tín nhiệm của chúng May mắn hôm nay con Thiên lang Vương này lại bị thương Trần Vũ chính là biết lúc này thân thể của Thiên lang Vương cũng là yếu nhất Giờ phút này không hạ nó Ngày sau chỉ sợ là chẳng có cơ hội Trần Vũ triển khai thân hình né qua Thiên Lang Vương nhào tới, trở tay dùng chui kiếm hướng thân sói chém tới. "Nào!" Lang Vương lần nữa bị công kích, chịu không nổi khống khiếu một tiếng. Nó chỉ cảm thấy uy nghiêm của Thiên Lang Vương của mình đã bị nhận lấy ô nhục, nhân loạt đáng chết này lại dám bỏ đá xuống giếng. Thiên Lang Vương điều chỉnh thân thể, mở ra miệng máu, một đạo bạch sắc quang mang giống như là sấm hướng tới Trần Vũ oanh tới. "Ta kháo Bị đánh bầm dập như vậy mà vẫn còn uy mạnh đến như thế sao Trần Vũ quái khiếu một tiếng Nhảy lên trên không tránh khỏi oanh tạc Kiếm trong tay hướng về vết thương trên người trên lang vương không ngừng chém tới Bài sắc trên lang vừa mới trở thành Lang vương thật là xui xẻo Mới vừa vạn thuận lợi đạt được vương vị Hiện giờ lại bị một cái nhân loại Đáng chết thực lực thường thường chém lung tung Không khỏi cư dậy hung tính nguyên thủy nhất của nó Nó chống đỡ được một cái oanh đà sau đó dùng lang đầu trực tiếp đụng vào bộ ngực của trần vũ, nhất thời trần vũ tự như là đạn pháo bắn ra ngoài, trực tiếp đụng phải thân cây lớn mới dừng lại. thiên lang vương càng thông tuệ hơn người, thở cơ lần nữa đánh tới, lợi chảo kiên quyết đánh thẳng vào trên mặt của trần vũ. chết tiệt, người đây là ép ta đả thương ngươi. trần vũ vừa mới bỏ dậy, vung kiếm sang một bên liền chơi đối cứng với nó. phá thái quyền nắm tay trần vũ liền tụ tập trung chân khí hòa diễm đỏ sực phát ra trần vũ đánh một quyền trực diện khiến lang vương văng ra xa không ngừng đập vào đám cây còn trần vũ chỉ bị nhích nhẹ về sau một chút một quyền vừa rồi là trần vũ đã dùng mười thành thực lực của mình cộng thêm vũ khí cao cấp của gia tộc cùng với dị hòa khiến cho một quyền gần tương đương với cả lương khí cảnh tầng 2 mà thiên lang vương này đang bị thương rất nặng nên khó lòng có sức chống lại đòn công kích quái nếu không chỉ người bay đi phải là hắn mới đúng thiên lang vương bị đánh văng ra xa, từ từ bỏ giày, hai chân không ngừng run rẩy, hai mắt hiện lên sát khí không ngừng nhìn chằm chằm sang trần vũ. vì nó bị thương vốn đã nặng nên không thể nào chịu được công kích trực diện quán. trần vũ thấy tình huống này thì thầm nghĩ, xem ra phải cho nó đổ máu nhiều một chút, mới bằng lòng nghe lời được. quyết định chủ ý xong, trần vũ tức thời dùng vân tinh bộ đột ngột rất nhanh tới. thấy trần vũ đột ngột biến mất, Trên lang vương không ngừng phòng ánh mắt sang xung quanh dò xét. Trần Vũ đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Lang Vương đánh ra một quyền thường Khiến cho Thiên Lang Vương lại một lần nữa lăn ra vài vòng Thiên Lang Vương muốn lần nữa há miệng xuất ra công kích thuộc tính Đáng tiếc mới vừa rồi mở ra con mắt thứ ba đã hao tổn tất cả năng lượng của nó Lúc vừa rồi miễn cứng sử dụng một lần Hiện tại không thể tiếp tục xuất ra thuộc tính công kích Chỉ đành phải xoay người chạy trốn Sao? Muốn chạy trốn sao? Không dễ dàng như vậy đâu Trần Vũ nhìn thấu ý đồ của thiên lang vương Tốc độ lại đề thăng một phần Liên tục nhiều quyền đánh vào người của thiên lang vương Như là đánh bào cát Ồ, oh, oh. Lang vương bị thương kêu lên Đúng vào lúc này Trong lại chạy ra ba con thiên lang Đi thẳng về trước mặt của lang vương Càng không mừng hướng tới chỗ lang vương bị thương Nhìn một cái điển biết ba con thiên lang này Nghe được tiếng giống của lang vương liền đi ra Ba con thiên lang này dài khoảng chừng ba thước Lực lực hẳn chỉ là nhất cấp trung gia yếu thú. Trần Vũ không hoảng sợ, ngược lại trở nên bình tĩnh. Nhưng mà hắn biết nếu không tốc chiến tốc thắng để cho lang vương này gọi nhiều lang quân về hơn thì phiền toái. Không đợi ba con thiên lang kia công kích tới, Trần Vũ chính là đoạt tấn công rồi. Lần này Trần Vũ xuất thủ không lưu lại đường sống nào trực tiếp hạ sát thủ. Ba con thiên lang kia nhận thấy được nguy hiểm vô cùng nhanh chóng tránh ra. Thiên lang trời sinh liền có phong thuộc tính, tốc độ tự nhiên so với yêu thú bình thường chỉ nhanh hơn nhiều lắm. Trần Vũ liên tục dùng vân tinh bộ đánh chém được một con thiên lang, rồi hai con còn lại thấy nguy hiểm thì bỏ chạy. Và theo hắn suy đoán thì con thiên lang đó hẳn là đi kéo bầy lại. Vì không muốn kéo dài thời gian, Trần Vũ một lần nữa một trường hướng lang phương đánh tới. Toái thạch trưởng. Lang Vương vẫn đang liếm nửa đoạn năng phí bị chặt đứt của nó đối với loài sói mà nói đây chính là tượng trưng đắc ý nhất. Tự cao ngạo của nó hôm nay bị chặt đứt, nó có thể không bị thương sao? Thiên Lang Vương không kịp phản ứng, ăn trọn một chiêu của Trần Vũ, cả người bị quanh bay, bạch mau trên đầu nhiều chỗ bị nát, vết thương lại nhiều thêm mấy chục chỗ, ngã trên mặt đất không còn khí lực bỏ dậy được nữa. Trần Vũ cũng không nhìn con Thiên Lang vừa mới chết một cái, vội vàng nuốt lấy hai quả đan dược sau đó xài bước hướng Thiên Lang Vương đi tới. Thiên Lang vương toàn thân là vết thương Vết máu cũng chảy xuôi trên thân thể của nó Mặc dù là như vậy Sau khi thấy Trần Vũ đi tới Như cũ trợn to hung mục Và trong ánh mắt lộ ra không cam lòng nồng đậm Tợ hồ nơi muốn nói Nếu không phải ta bị thương Làm sao sẽ bị người nhân loại đáng chết này gây thương tích Hàng phục ta Hoặc chết Trần Vũ một lần nữa đi tới trước mặt của Thiên Lang vương lạnh lùng mà nói